Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử đao đoạn tình của tác giả cổ Long Qua giọng đọc viên Linh Phần 8 Cổ mặt sầu vẽ rèm quay trở ra Quân Tùng không khỏi ngạc nhiên khi thấy nàng trút bỏ lớp hóa trang Của một lão bà ngoại thất tuần Mà thay vào đó là chiếc khăn trùm che mặt Quân Tùng buồn mình hỏi Sao mặt sầu cô nương lại bỏ lớp hóa trang đi vậy Không cần nữa Quân Tụng cũng không cần hóa trang sao? Đúng, chúng ta không cần thiết phải hóa trang để làm trò cười cho Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Nói như vậy, Lý Kính Vân đã nhận diện ra Hạ Quân Tụng và Cổ Mặc Sở. Mặc Sở gật đầu. Mặc Sở đánh giá Lý Kính Vân quá thấp, không ngờ y lại nhìn xa trong rộng hơn Mặc Sở nghĩ. Làm sao Lý Kính Vân nhận ra được Quân Tùng và Mặc Sở? Y giờ vào cái bẫy của Thiên Long Giáo. hẳn người là bẫy không ngờ đến chuyện này. Dù sao Quân Tùng và Mạc Sầu cũng đất thỏ ơn tam khôi trả nguyện Lý Kinh Vân. Giờ tại Hạ chẳng cần phải khoác bộ mặt của một lão trượng ngoài thất tuần. À, chẳng còn gì để dấu chỉ có một điều mặc Sầu thắc mắc. Của con nương thắc mắc điều gì? Lý Kinh Vân biết Mạc Sầu và Quân tụng tại sao chưa ra tay, với thiên lôi thần bảo trong tay khi có thể thực hiện được chức trách của quan sai triều đình cấp mặt. Quân Tùng cười khẩy, khởi... <cười> Lý kính Vân muốn cái khác nơi tại Hạ chứ không cần một sắc chết vô tích sửa. Quân Tùng nói đến đây, thì ngoài cửa trại hai gã nha sai xuất hiện, họ kính cẩn nói với Quân Tùng: "Đại nhân sai chúng tôi bưng sơn hào hải vị và hảo tửu đến hầu hạ công tử." Quân Tùng đáp: "Lý Trả nguyện chăm lo cho đã như vậy, tại hạ rất cảm kích." Hai gã sai nha bưng hai mâm vừa thức ăn vừa hảo tửu vào trong lều, bày ra giữa rồi lưu ra bên ngoài. Quân Tùng nói với Mạc Sầu "Mạc Sở, Lý đại nhân đã có ý thỉnh mời chúng ta, Bữa tiểu yến ta ngủ, hẳn chúng ta không nên để người phải trách chứ." Chàng vừa thốt dứt câu thì Lý Kính Vân lên tiếng. Bồn trang hành sự không để ai trách bao giờ đâu. Lý Kính Vân vừa nói vừa cởi giày bước vào trong lều. y thản nhiên ngồi đối diện với hạ quân tùng. Kinh Vân nhìn qua mặt sầu. Bồn quan không nghĩ sao tấm rèm che mặt của cô nương là một khuôn mặt giả nuôi chứ. mặc sầu đáp lời hỏi Lý. Giờ thảo nữ không còn là một lão bà ngoài 70 mươi. Lý Kinh Vân vuốt tròm râu đen nhánh khá gợt đầu. Bọn đã áo phải thụ giáo, thật dị dũng của con nương đó. Y vào ba chiếc chúng to và lật chén so đuốc cho hai người. Bốn trăm Kính Vân chừa chén rượu đến trước mặt Quân Tụng. "Mời." Quân Tùng và Kính Vân uống cạn rồi đặt chén xuống, Kính Vân nhìn Quân Tụng hỏi. "Các hạ và con nương ra quán ngoài để làm gì?" Mặc Sở Quân Tụng đáp lời Kính Vân. Trung Nguyên không có chỗ dừng chân, cho nên hạ huynh và Mặc phải xuôi về quán ngoài." Kinh Vân cười mỉm nói, nhìn vị tròn quán ngoại làm trốn trú thân là điều tốt ạ. Y lại chốt dựa vật chén của Quân Tùng. Các hải có ý về quán ngoại, hẳn không muốn chen vào những cuộc tranh đoạt võ lâm. Quân Tùng nhìn sang cổ Mạc Sầu. Mạc Sầu, hẳn chúng ta sẽ không còn những ràng buộc nơi trốn giang hồ chứ. Hiện cảnh của Mạc Sầu và Huynh chẳng khác nào những kẻ không chốn nương thân. Thế thì tại sao lại chen vào những cuộc tranh đoạt võ lâm để cho thêm phiền lùi? Quách Tổng nhìn lại Lý Kính Vân, Lý Trả Nguyên hắn đã nghe mặc sầu nói rồi chứ. Lý Kính Vân mỉm cười tựa tôi nói, "Bổ Trạng Kính mặc sầu cô nương một chén rượu giao hảo." Đã đại nhân. Nàng bưng chén rượu nhưng không vội uống mà điềm đạm. Trước khi mặc sầu dùng chung rượu giao hảo của đại nhân, xin mạn phép được hỏi một câu. Mặc sầu cô nương định nói gì? Đại nhân đã có tâm cứu mặc sầu và hạ huynh đây khỏi tứ kỷ Thiên Long giáo, vậy đại nhân có đòi hỏi gì không? Lý Kính Vân buồn cười khát một tiếng rồi nói <cười> Bồn trạng và mặc sầu cô nương không thủ không oán Mà vẫn ra tay càng hành động đa sách của lương chí bằng Cứ xem như bộ trạng thực thi chức trách vương quyền Dường với hạ quân tụng các hạ Vốn là một trạng phòng triều địch Thì bồn trạng phải thực thi vương pháp của hoàng thượng Bồn trạng nói như vậy hẳn mặc sầu cô nương hiểu Lý Đại Nhân gọi là một người anh minh xem trọng vương pháp Mặc sầu không phục vô cùng Nhưng hẳn đại nhân còn ở ý chưa nói hết với mặc sầu Lý Kinh Vân vút tròm râu nhìn sang hạ Quân Tùng. Mặc sầu con nương thông minh đoán ra ý của bồn trạng. Vậy không biết hạ các hạ có biết ẩn ý của bồn trạng hay không? cuối Tùng định thần nhãn nhìn thẳng vào mắt Lý Kinh Vân tự tố nói. Quân Tùng sợ một khi Lý Trạng Nguyên đạt được ý của người, thì mọi con đường dân đến quan ngoại xem như đóng trận đối với tài hạ và mặc sầu con nương. Các hạ có quyền hoài nghĩ bồn trạng, nhưng hiện tại của hai người thì hoài nghi được ích gì chứ? Mặc sầu nói... Lý Đệ Nhân nói rất đúng. Nàng nhìn sang Hạ Quân Tùng, Hạ Huynh, sự hoài nghi chẳng đáp lại lợi ích gì cho Mạc Sầu và Huynh đâu. Lý Kinh Vân dốc càn chén sợ vào miệng, rồi ôn nhu nói với Mạc Sầu. Mạc Sầu con nước nói rất đúng đó. Nếu bây giờ bồn trạng Mạc Nhân không để mắt đến hai vị, thì hai người cũng không thể nào đến được quân ngoại. Quân Tùng tiếp ngay sau lời của Lý Kinh Vân. Chính vì vậy chúng ta sẽ trao đổi. Lý Kinh Vân chuốc rượu vào chén của lão Bồn trạng đang chờ ngay câu nói này của hạ các hạ, chúng ta sẽ trao đổi, sự trao đổi đó phải rất công bằng, chẳng ai nợ ai, không ai phủ ai, hãy oán trách gì. Mạc Sầu nói, đại nhân muốn có sự công bằng ạ. Bồn trạng luôn đặt nặng sự công bằng, một khi bồn trạng quay mặt để cho hai vị rơi khỏi đây, thì hạ quân tùng các hạ phải trao lại cho bồn trạng vật đất tìm thấy ở thiên trang của hàn chính thục. Lý Kinh Vân vừa giất lời, thì Mạc Sầu tiếp ngay sau, không cho hạ quân tùng nói. Đại nhân hành xử như vậy thật không công bằng Lý Kinh Vân cao mày Tại sao lại không công bằng Hạ Huynh rời thiên trang của Hàn Đại Hiệp Thì đã nhận một vết thương từ tay đại nhân Giờ người được báo vật của Hàn Đại Hiệp Chẳng phải tốn một chút công sức nào sao Bồn chẳng để cho Hạ Quân Tùng và các Hạ đi Vào nhiêu đó đủ để đổi lấy vật mà Quân Tùng đã giữ Lý Kinh Vân vỗ tay ba cái rồi nói Hạ Quân Tùng các Hạ có thể bước ra nhìn được không Tại Hạ biết mà không cần nhìn Lý Kinh Vân nhuôn vai Một con ruồi hay một con kiến Cũng không thể nào thoát khỏi đây Nếu không có sự cho phép của bồn trạng Quân Tùng bương chán rượu Lý Tam Khôi giữa Tài Hạ và Mạc Sầu Cô nâng lại đây đâu có ích gì Mặt Lý kính Vân đánh lại Vậy hai quân tùng muốn gì nữa Ở nơi bồn trạng Quân Tùng nhìn thẳng vào mắt Lý Kinh Vân Tài Hạ, Mạc Sầu và Lý Tam Khôi Xoé cùng ra quan ngoài một chuyến Lý Kinh Vân Chờ chán rượu đến trước mặt quân tùng Có lẽ bồn trạng phải nhọc công một phen với hai người, mời các hạ và mặc Sầu con nợ. Mạc Sầu Kính Cẩn nói, Đa tà Lý Đại Nhân Ba người cùng uống càn số rượu đã chúc ra, Lý Kính Vân đặt chân xuống bàn, nhìn Quân Tùng tử tố nói. Bồn trạng mất thấy thứ mà hạ Quân Tùng các hạ đã tìm được tại thiên trang của Hàn Chính Thục. Quân Tùng im lặng, nhìn thẳng vào mắt Lý Kính Vân một lúc rồi khẽ lắc đầu. Lý Kính Vân cao mày Quân Tùng tử tố nói. Hạ Quân Tùng sẽ đưa vật đó cho Lý Tam Khôi Sau khi cùng với mặc sổ công nương đặt chân đến quán ngoại Người Cùng với tiếng ngươi lành nhạt Lý Kinh Vân rút ống tay áo Bù kiếp thiên lôi thần bào xuất hiện Trong tà thủ của lão Lý kính Vân gần dòng Chỉ một cái lắc tay của một trạng Hạ Quân Tùng sẽ bị cắt thành năm khối thịt Quân tụng bình thản đáp lời Nếu Lý Tam Khôi muốn vậy thì cứ ra tay tại hạ đã từng bước vào cảnh giới A Tỷ Trước khi quay lại trần thế này Lý Tam Khội sách chẳng có gì cả Ngoài năm khối thịt bầy nhầy của hạ quân tùng này Lý Kinh Vân Chói tay đứng lên Lão lườm quân tùng buông một tiếng thở dài Lý kính Vân chắp tay sau lưng Giờ bước tiến ra cửa lều Y dừng bước ngay ngưỡng cửa gần giọng nói Thái độ của người khiến bộ trạng không bằng lòng lắm đâu Mặc sầu đó lời cho quân tùng Đại nhân là người đặt nặng hai chữ công bằng Lý kính Vân hử nhàn một tiếng Rồi bỏ đi trời cho Lý kính Vân đã mất dạng ngoài trời đêm Hạ Quân Tùng mới nói với Mạc Sầu Mạc Sầu cô nâng đoán xem Lý Tam Khôi sẽ hành xử với Hạ Quân Tùng như thế nào Mạc Sầu nhìn sắc Quân tụng Đôi môi xinh xắn của nàng Để một nụ cười mềm Chợt nụ cười trên miệng nàng tắt hẳn Mà thay vào đó là một câu nói bằng giọng lấp lực Mạc Sầu và Hạ Huynh đi một nước cỡ hay Nhưng chắc chắn hắn chưa bỏ cuộc đâu Nàng lắc đầu Hắn sẽ không bỏ cuộc Một khi chúng ta còn ở bên ngoài quỷ cốc Hồi thứ 22 Hạ Mỹ diện quỷ thần Với vẻ mặt đắn đo trầm mặt Du Kinh Quốc đi tới đi lui Chiếc quạt không ngừng xòe ra lại gấp vào Thành tường vươn vai bật ngồi lên Y nhìn Kinh Quốc ha, Bộ suốt đêm Du Sư Gia không ngủ hay sao Du Kinh Quốc nhìn lại Thành tường Ta không thể nào ngủ được Du Sư Gia có điều gì mà không ngủ được ha, Nếu có tâm sự thì cứ nói với các thiếu gia Thành tường giúp dùng cho Sư Gia Thành tường bước đến đầy cửa sổ Một làn gió sớm đem theo hơi sương ẩm ướt thổi vào phòng Tạo ra cảm giác xe lạnh Y nhìn qua cửa sổ Ê chà, hẳn hôm qua Trời đổ mưa mà thanh tương ngủ say không biết gì Kinh quốc cáo gắt nói Người có thể ngủ được Nhưng buồn xưa dạ thì không thể chờ mắt Thanh tương quay lại nhìn du kinh quốc Y lộ vẻ bất nhẫn rồi nói Hình như du xưa dạ không thích cắt thanh tương này Kinh quốc hử nhàn một tiếng rồi nói Những kẻ theo đóm an toàn những người Thì sao để cho người ta tâm phục được chứ Thành tượng trừng mắt nhìn du kinh quốc Dù sư gia vừa nói gì Tôn gia nên biết bây giờ các thành tượng Đường đường là một băng chủ cái băng rồi đó Thân phần của thành tường sánh ngang với phương trưởng thiếu lòng Thái ất thường nhân và cả chủ nhân của Túc Hà đó Kinh quốc nhìn thành tường Tai nhịp quạt ra biểu nói Nếu không có Ngọc quê thành Không biết các thành tượng có hoanh hoang được như vậy không Thành tường ngựa ngập Kinh quốc nói tiếp Với người khác thì ngươi là một băng chủ cai bằng Nhưng với du mộ thì ngươi chỉ đang là con Kinh quốc buông lửng câu nói Thanh tường cáo gắt Dù xui ra một nói thiếu ra giống con gì Nếu bổ xui ra nói không ngoan ngôn Thì ngươi giống con kỳ đà Chỉ biết lùi đầu trốn chạy Hoặc khá lắm cũng chỉ là con cóc thúi Hoanh hoang kêu to mà không được tích sợ gì Thanh tường chỉ ngọn đà cầu bổng Vào mặt du kinh quốc Dù xui ra lồng ngôn rồi đó Bổn băng chủ phải dạy cho ngươi biết thế nào là kẻ trên người dạy Du kinh quốc cao gắt nạt ngăng. Người nghĩ mình là ai mà dạy cho bổn sư ra chứ? Đó cương vị băng chủ, bổ thương dại dạy cho du sư ra mà. Lời vừa dứt trên hai cánh môi, thành tượng toan phạt ngọn đà cầu bổng đánh vào tay cầm quạt của du kinh quốc. Vốn thành tượng không có thiện cảm với họ du, cho nên lần xuất thủ này, ý đã có chủ định buộc du kinh quốc phải sợ mình, nên không chút nương tay. Khi ngọn đà cầu bổng đánh tới, Kinh quốc không né tránh Mà thản nhiên để chiếc gậy quất vào bờ vai trái của mình Búp Kinh quốc nhăn mặt thân lên ai chà đây trúng một gậy vào vai của kinh quốc Thấy y không có phản ứng gì Thành tường vừa rút gậy lại Y dương mắt nói Tại sao ngươi không tránh né Thành tường vừa hỏi giấc câu Thì quế thanh đẩy cửa bước vào Nàng nhìn thành tường Thành tường quay lại nhìn nàng Trong khi kinh quốc lại lào đảo quỳ xuống Quế Thành vội bước đến đỡ lấy Hỏa Du. "Du công tử, người có sao không?" Kình Quốc nhìn Thành Tường tử toa nói. Kình Quốc không ngờ một bang chỗ cái băn võ công xuất chúng lại ra tay định sát tử một thư sinh trói gà không chặt. Hôm nay dù Kình Quốc có chất thì các Thành Tường Bắc tổ cũng chỉ được tiếng đối với thiên hạ mà thôi. Quế nhìn Thành Tường, các huy, "Tại sao lại hành động hồ đồ như vậy? Du công tử là một nho sinh không biết võ công mà huynh lại nặng tay với người?" Thành chỉ Kình Quốc Với thanh mội hay hỏi họ du kia thì biết Vì sao các huynh là nặng tay với hắn chứ Hừ, Cũng tại hắn bỏ ra Kinh quốc ôm ngực Thành tường băng chủ Kinh quốc đã làm gì Khiến cho các hạ nóng giật Cậu trách là trách các hạ Y buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp Ê, Kinh quốc không ngờ Một đấng nam nhi như các hạ Lại có những ý tưởng xam sỡ đê tiệt Thành tường trừng mắt Kinh quốc ngươi nói gì Trong mắt kinh quốc Các hạ đúng là một kẻ tiểu nhân biểu không ai sáng bằng Y lại buông một tiếng th Nhưng từ các hạ là huynh mùi với Ngọc Quế Thanh Tất tâm phải sáng như Ngọc Nhưng không ngờ tâm của các hạ lại quá u mệ và đê tiệt Y quay sang Quân Tùng Nếu không có Quế Thanh Tiểu Thư xuất hiện đúng lúc Thì có lẽ các băng chủ không để cho Kinh Quốc yên thân Dù huynh Tại sao các huynh lại ra tay với huynh Kinh Quốc đắn đo một lúc rồi nói Y là kẻ tiểu nhân Nên lộ ý đồ Nên lộ ý đồ không tốt đối với Quế Thanh, cô nương, đối với Quế Thanh Tiểu Thư Thành tường nghe Kinh Quốc nói tức giận thét lên Rồi xôi ra, người nói năng hồ đồ gì vậy Kinh quốc nhìn lại thành tường trang trọng Cắt băng chủ cho Quế Thanh Tiểu Thư là hạng người như thế nào Y nhìn lại Quế Thanh tử tôi nói Quế Thanh Tiểu Thư theo ý của Kinh quốc nên tánh xác hạng người này ra ý cậu ý không tốt đối với Quế Thanh cho nên mới toan sát hại Kinh quốc Đôi chân mày vòng nguyệt của Quế Thanh nhớ lại Du công tử, thật ra chuyện gì đã xảy ra ở đây Nàng vừa nói vừa nhìn các thành tường Du kinh quốc buông một tiếng thở dài nữa Rồi điềm đàm nói Trong lúc các bác chủ ngủ say Có thốt ra lời ra lời Ý ngập ngừng cứ như chẳng dám nói ra Mà chỉ đưa mắt nhìn các thành tường Quế thanh thấy vẻ ngập ngừng của du kinh quốc Buồn miệng hỏi Các huynh đã thốt ra câu gì Kinh quốc lưng lửa một lúc rồi mới ôn nhu đáp lời Các bác chủ viết tiểu thư Như những ả thiếu nữ lăng loạn Xôi ngược trên giang hộ để tìm một ý trung nhân Nâng hoa bẻ nhị Mặt quế thanh đánh lại Nàng quay ngót lại nhìn các thành tường các huynh, Tại sao lại đánh giá Quế Thanh thấp như vậy chứ Thành tường toàn mắt ngơ ngẩn uh, Kinh quốc bổi thêm Ngay cả bản thân các băng chủ Cũng có chủ đích chiếm đoạt trinh tiết của tiểu thư Mới đầu du kinh quốc chỉ nghĩ Băng chủ mộng du mơ hồ trong giấc mộng Nhưng khi biết được các băng chủ Có ngủ mê được thì Y lắc đầu Quế Thanh tiểu thư Những gì cần thì kinh quốc đã nói ra cả rồi Mọi chuyện do tiểu thư phân định quyết đoán Nhưng các bác chủ đi chung với tiểu thư và Du Kinh Quốc Kinh Quốc không một chút an tâm Quế Thanh miếp chặt hai cánh môi Nàng bước đến trước mặt các thành tường có thành tường, tại sao ngươi là hồ đồ như vậy? Người mười, đừng nghe những gì gã nói Thành tường chỉ đầu gậy vào mặt Du Kinh Quốc Kinh Quốc, ngươi là học trò của khổng tử Trang tử, tại sao lại thốt ra những lời xàm ngôn Ngầm mó phun người Kinh Quốc ôn nhu đáp lời thành tường Nếu tại hạ ngầm mó phun người Thì đâu đáng mặt là học trò của khổng mạnh Nếu tài hạ sảm ngôn, thì chẳng dám nhìn mặt mạc tiên sinh với chức vị sư gia. Nếu tại hạ ngoan ngôn, thì cắt băng chủ đâu dụng bồng pháp toán lấy mạng một gã thư sinh tói gà không chặt này. Thanh tường giết lên du kinh quốc, ngươi có ý gì khi thốt ra những lời nói đó. Cắt thiếu gia cắt lưỡi ngươi, nếu ngươi không nói ra sự thật này. Thanh tường không sao giàn được cơn phấn nổ bùng cháy trong tâm tưởng. Y lách người bước qua mặt quê thanh, gần dòng nói. Kinh quốc, ngươi phải nói tui ra nhé, bằng không... Y chưa kịp thốt hết lợi Thì hướng luôn hai cái tắt này đom đóng Buộc thối lại ba bộ Quế thanh miếm môi với ánh mắt sắc như dao Chiếu vào mặt cắt thành tường Ngươi đi đi Quế thanh Kinh quốc xét vào Những người như cắt băng chủ Chỉ có thể kết thân với những kẻ đê tuyệt bị ổi thôi Thanh tường trường mắt nhìn du kinh quốc chầm chằm Kinh quốc ôm bờ vai gần dòng nói Cắt thành tường băng chủ Phải hai chỉ khuyết băng chủ một điều Thanh tường gạo lên Và không muốn nghe những lời sàm sỡ bị của ngươi. Phạm trong sáng như trăng thì chẳng ngại phải nghe những lời thật. Chỉ tại tâm của các thiêu dạng quá ư là đen tối. Thanh tường điểm mũi dày lướt qua đầu Quế Thanh. Ngọn đà cầu bổng bỗng dơ lên cao bột thẳng xuống đầu Du Kinh Quốc. Gã vừa tập kích Du Kinh Quốc và nói. Cái đầu của ngươi u tối thì có. Ngọn đà cầu bổng chưa chạm đến búi tóc của Du Kinh Quốc. Thì Quế Thanh đã xuất thổ. Thủ pháp của nàng cực nhanh. Thành tường chỉ chấp thấy ngọc thủ của Quế Thanh Chụp vào đầu gậy Thì tự dưng ngọn đạc cầu bổng Không theo ý của gã Mà quay lại đánh ngay vào toán y Búp Thành tường trông vắng Ngã bật ra sân đại sành Quế Thanh trường mắt nhìn thành tường Quế Thanh không muốn đả thương huynh Đừng ép Quế Thanh phải nặng tay với huynh đó thanh tường lòm còm đứng lên Trong thắt lưng của gã rơi ra một chiếc tỉnh bình Quế Thanh nhặt lấy chiếc tỉnh bình Mở nắp ra người Nàng cao mày nhìn thành tường Huyền còn điều gì muốn nói hay không? Quế Thanh, có ý đến điện nhưng sư gia kia nói đâu. lắc đầu. Không ai tin được huynh đâu. Bây giờ mới nhận ra chân tướng bị ối của huynh. Trong tình bình này là mấy hỗn hương đó, hãy giữ lấy mà dùng. Nhưng nếu một khi Quế biết được Cát Thanh là tên đại đạo họa thì có trung Nguyên không có chỗ cho huynh đứng đâu. Nàng chỉ rắc ở cả... ngay đi, đừng bao giờ cho ngọc Quế Thanh lại thấy mặt. Quế Thanh mồi lớn. Đi! Thanh Tường lồm cồm đứng lên, y nhìn Du Kinh Quốc rồi quay lại Ngọc Quế Thanh, nhưng nàng ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, buông một tiếng thở dài, Thành Tường im lặng một lúc rồi ngửa mặt cười khanh khách, y vừa cười vừa nói: <cười> "Xem ra trên đời này kẻ đắc tiền thưởng đắc lợi hơn người quân tử." Thanh Tường quay lưng bước ra cửa, y dừng bước ngang ngạch cửa quay lại nhìn Quế Thanh nói: "Quế Thanh muội muội hãy bỏ trọng, sau lưng muội bây giờ đã có một bóng quỷ ám ảnh đó." Quế Thanh tay nói: Mạc Quế Thanh không sợ, mà sợ tâm địa đen tối của những kẻ tiểu nhân. Ai là tiểu nhân? Huynh tự mình suy xét để biết ai là kẻ tiểu nhân, nhưng trong mắt Quế Thanh, kẻ tiểu nhân chính là Cát Thành Tường. Thành Tường bật cười y như một kẻ điên rồi lầm lũi bỏ đi. Thành Tường bỏ đi rồi, Quế Thanh buông một tiếng thở dài não nùng. Kinh Quốc bước đến bên nàng. Quế Thanh tiểu thức buồn sao? Nàng gật đầu. Không ngờ Cát Hịnh lại là con người như vậy. Nếu các thiếu hiệp là người chính nhân quân tử Thì không để mê hồn hương trong người Nếu các thiếu hiệp là một chính nhân quân tử Thì chẳng có tả ý với Quế Thanh tiểu thư Khi đã bị bụi giang hộ nhuộm đen từ trong đến ngoài Quế Thanh lắc đầu Quế Thanh không ngờ Các huynh lại là con người như vậy Biển sâu khó giỏ Lòng người khó đoán Quế Thanh tiểu thư hay quên các thiếu hiệp đi Sau này kinh quốc có dịp xét trình tấu với mặt tiên sinh Quế Thanh khoát tay lắc đầu nói Du công tử đừng nói gì với nghĩa phụ Trong con mắt của Nghĩa phủ, Cát Huỳnh vẫn là bằng hữu tri giao với Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh không muốn Nghĩa phủ nghĩ xấu về bằng hữu của mình. Du Kinh Quốc gật đầu. Nếu tiểu thư không muốn thì Du Kinh Quốc sẽ không bao giờ nói với Mạc tiên sinh. Quế Thanh nhìn lại Kinh Quốc. "Du công tử, những việc mà công tử sắp xếp để Quế Thanh gặp sát nhân Đao Ma Hà Quân Tộc đến đâu rồi?" Kinh Quốc thở ra. À, "Nếu đúng theo sự sắp xếp của đại hạ thì Ngọc Quế Thanh tiểu thư đã có thể gặp được sát nhân Đao Ma Hà Quân Tộc, nhưng sau tại hạ bệnh nhận được tin hạ quân tụng đã nằm trong tay của Tam khôi trảng nguyên Lý Kính Vân Lý kinh vân lại là một vị quan đương tiểu võ công của Thi lôi thần bảo vô cùng lợi hại nhớ vào thiết lối thần bảo mà Lý kínhân đất chiếm luôn ba ngôi vị đứng đầu trong kỳ õ hội Long hoaa được hoàng thượng tặng chức vị trảng nguyên Tam khôi Ừ vậy Hà quân tụng đã ở trong đại lao của Tam khối chẳng nguyên ở kinh Quốc chắp tay sau lương xòi quạt bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài mặt lộ rõ những né chẳng tư mặc tưởng ra vẻ rất suy tư. Quế thanh bước lại sau lưng Du Kinh Quốc, nàng từ nói: "Nếu Quế Thanh muốn gặp Quân Tụng thì phải làm sao?" Kinh Quốc phe phải quan một lúc rồi nhìn lại nàng. Hàn trắc đầu của Ngọc Quế Thanh tiểu thư đã có chú ý thâm nhập đại lao của Tam Khôi Trạng Nguyên Lý Kính Vân. Quế Thanh đầu: "Đúng vậy, nếu Hàn Quân Tụng lọt vào tay Lý Kính Vân thì Quế Thanh phải vào đại lao để gặp y với bất cứ giá nào." Kinh Quốc phe phải nói: "Có gì?" Quế Thanh tiểu thư lại muốn gặp quân tùng. Hắn chỉ là một sát nhân vương giết người không chủng tay. Tiểu thư tại sao lại lưu tâm đến hắn? Quế Thanh lướng lửa. Kinh quốc mỉm cười. À, tiểu thư không tiền nói thì thôi. Đường trả lời tài hạ. Dũ công tử có cách gì chỉ giáo để Quế Thanh có thể gặp được hạ quân tùng hay không? tại hạ đã suy nghĩ. Kinh quốc ôm đầu. Để tiểu thư gặp được quân tùng hẳn kinh quốc phải vớt đầu. Chúng ta có thể nhờ đến Nghĩa phổ. Người sẽ thỉnh nhờ Lý Kinh Vân để Quế Thanh vào Đại Láp gặp ý Kinh quốc lắc đầu nói Không bao giờ lấy kính Vân cho người nào gặp Hạ Quân Tùng Tại sao? Vì Quân Tùng là một trong phạm của triều đình Kinh quốc phép phải quạt Tại Hạ nói như vậy nhưng đã có sự trù tính Để cho Quế Thanh tiểu thư giáp mặt với Hạ Quân Tùng Đôi chân mày của Quế Thanh nhấn lên Nàng hô hởi nói Dù công tử đã có cách để Quế Thanh gặp Hạ Quân Tùng ứ Nếu không có Lý Kính Vân xen vào thì Quế Thành có thể gặp Hạ Quân Tùng. Sự sắp xếp cuối cùng bất thành chỉ vì Lý Kính Vân tam khôi trả quen xuất hiện. Kinh quốc sơ xuất không tính tới điều này, nhưng kinh quốc cũng đã tổ tính để Quế Thành hội diện với Quân Tùng tại Nhạn Môn Quan nơi quan ngoại. Quế Thành sẽ gặp Hạ Quân Tùng ở Nhạn Môn Quan ư? À, tại hạ đã tổ liệu tất cả rồi. Quế Thành chỉ có thể gặp Hạ Quân Tùng tại Nhạn Môn Quan. Nhất định Lý Kính Vân sẽ đích thân đưa Hạ Quân Tùng đến Nhạn Môn Quan. Tại sao huynh Kinh quốc nhuôn vai nói tại hại chỉ đoán như vậy mà thôi Kinh quốc nói dứt câu Bất ngờ ôm ngược lào đào Hai chân ngá khỉu sớm Khiến cho Quế Thanh lo lắng vội đó lấy y Du huynh Kinh quốc mỉ môi nhăn mặt Khiến Quế Thanh càng lo lắng hơn Du huynh sao vậy à, Không ngờ các thành tượng dùng thủ đoạn hạ lưu Dẫn truyền độc công mê hồn hương hải Kinh quốc Thành tượng dùng độc công mê hồn hương hải huynh sao Kinh quốc nhấn mày Quế Thanh tiểu thư, hãy đưa Tài Hạ đến trường kỳ. Kinh quốc không ngỡ, thành tượng lại bị ổi như vậy. Kinh quốc nhắm mắt, thở dồn rập. Thấy tình trạng của Kinh quốc, Quế Thanh càng hồi hộp hơn. Nàng vòng tay qua nách gã dựng lên. Kinh quốc dựa hàn người vào vai của Quế Thanh. Y thiểu thảo nói, Tài Hạ chỉ là một thư sinh, trói gà không chặt. Thế mà các thành tưởng lại không ngại xuống Tài Hạ đâu. Hắn thật là một tên tiểu nhân bị ổi, bị ổi. Kinh quốc nói rất câu, gục đầu vào vai của Quế Than Nàng cảm nhận luồng hơi thở nóng hổi Phả vào gái của mình Hầm hập tạo ra thức cảm giác thật lạ lùng Quế Thanh dìu Kinh Quốc Tiến đến Tràng Kỳ Nàng nhỏ dòng Du Huynh hãy nằm xuống để Quế thành gọi đại phụ chăm sóc cho Huynh Nàng đặt Du Kinh Quốc Ngồi xuống Tràng Kỳ Mặc dù đã ngồi xuống Tràng Kỳ Nhưng hai tay của Kinh Quốc vẫn cứ bám chặt vào vai của Quế Thanh Ý bất ngờ mở mắt thiểu thảo nói Quế thành Cùng với tiếng thiểu thảo đó Bất thình lình Kinh Quốc Kép ghịt Quế Thanh sát vào người gã. Quế Thanh giật mình đẩy hắn ra. Du hình. Kinh quốc nhìn Quế Thanh chạm chạm. Y nói trong hơi thở rồn rập. Quế Thanh ta yêu nè. Quế Thanh cao mày Hai tay của Kinh quốc vươn ra. Toàn áp lên vùng thượng đẳng. Thì Quế Thanh đã kịp hất tay y ra. Nàng thối lại hai bộ trường mắt nhìn. Du công tực. Kinh quốc từ từ hạ tay xuống. Hoàn người rồi nằm bất động. Miệng sụi bọt mép với những tiếng thèo thào. Quế Thanh Huỳnh chết mất. Huỳnh chết mất. Quế Thanh lo lắng nhưng không dám bước đến gần. Quế Thanh nhầm nói. Nếu dù Huỳnh không trúng mấy hồn hương của các thành tường. Nàng lắc đầu xua những ý tưởng trong đầu mình. Rồi bước vội bỏ ra ngoài. Quế Thanh vừa khép cửa lại. Du Kinh Quốc lên nhỏ người lên. Y nhìn về phía thứ sảnh. Điểm một nụ cười đầy ẩn ý. Kinh Quốc chói tay thả thân xuống đất. Y nhìn vào một điểm hư vô phía trước. Gần giọng nói. Nàng không thoát khỏi hai bàn tay của Kinh quốc này đâu. Hồi thứ 23 mươi trùng trùng kiếp họa Khi đoàn nhân mã còn cách nhạn môn quan non 10 dặm Đã thấy từng bầy nhạn trời trao lửa trên không Lý kính Vân nhìn bầy nhạn trời nói với hạ quân tùng Chỉ còn vài dặm nữa, chúng ta đã đến ải nhạn một Không biết quân tùng các hạ có suy nghĩ gì không <cười> Có rong rủi giang hồ, tại hạ mới thấy hết được cái đẹp của tạo hóa Các hạ chỉ thấy cái đẹp của tạo hóa thôi sao Chứ không nghĩ gì đến chúng ta chưa tai ư Cái gì đến, ta sẽ đến. Tiếng Linh Điều rút lên cao. Nó đào ba vòng rồi hướng về cốt xe của cổ mặt sầu. Lý Kinh Vân với tay lấy cánh cung. Y tra tên vào cung, nói với quân Tùng. Bồn trạng không thích nghe tiếng chim đêm. Y nói rất câu, dương cung nhắm con Linh Điều. Quân Tùng buông dây cương, thộp lấy mũi tên, lắc đầu nói. Lý Trạng Nguyên. Lý kính Vân hạ cung xuống bên cạnh, nhìn quân Tùng hỏi. Tại sao các hạ lại cạn bồn trạng? Con chim kia chẳng làm hại ai có gì Lý Trạng Nguyên lại muốn giết nó Lý Kinh Vân cười mỉm nói với quân tùng Nó là một con thú Còn bồn trạng là một con người Thú phải có bồn phận làm niềm vui cho con người chứ Lý Kinh Vân đặt tay lên vai của quân tùng Đó là thú Thì phải mang số phận đó thôi Y nắn vai quân tùng Với lại con chim cú mèo này Cứ đeo đoàn nhân máu của bồn trạng Cứ như nó đang rình rộng cái gì đó Quân tùng gỡ tay Lý kính Vân nói Tài hạ suy nghĩ khác với Lý Trạng Nguyên Khác gì Nếu trên đời này chỉ có mỗi một người thôi Thì thật là buồn tài Chẳng biết lúc đó thú vui của Lý Trạng Nguyên là gì Có nhân thế này chẳng còn chút sinh động nữa Lý Kinh Vân vút râu cười khải <cười> Các hạ nói ra điều đó Bồn Trạng mới vỡ lẽ Đúng rồi, không có những con thú để tiêu khiển Cuộc đời này buồn lắm Nhưng nếu không có thú, bồn Trạng sẽ bắt người làm thú Thú ngậy hẳn dễ dàng để bồn Trạng tiêu khiển hơn chứ Quân Tùng buông một tiếng thở dài, Lý kính Vân cười mỉm, y ghé miệng vào tay Quân Tùng. Với bồn trạng, đâu đâu cũng có những con thú để điều khiển cả. Quân Tùng nhìn lại Lý kính Vân, trên đời này có bao nhiêu người cũng suy nghĩ như Trạng Vân. Lý Kinh Vân bật cười giòn giã, y vừa cười và nói. <cười> Các hạ phải nói ngược lại, trên cõi đời này có bao nhiêu người được như ta. Thốt dứt câu, Lý kính Vân lại ngửa mặt cười khảnh khạch. Quân Tùng nhìn kính Vân cười. Cái miệng của họ Lý há toan hoác, thường chừng như gắm muốn nuốt cả bầu trời vào trong bụng. Khi mà đêm buông xuống, chỉ còn lại những tiếng rì rào, ủ ủ phát ra từ những rừng cỏ bên đường, nghe tựa tiếng những oan hồn tru tréo, dành giật nhau miếng ăn. Lý Kinh Vân quay sang quân tủng nói, Hồn Trọng không thích âm thanh này. Lý Trọng Nguyên không thích sao? kính Vân gần đầu, Thế nhiên của Hồn Trọng đã quen với những tiếng ca. Tiếng nhạc du dương nơi kinh thành rồi. Tiếng ù ù kia cũng có cái hay của nó chứ. Kinh Vân co mày. Bồn trạng lại có sự liên tập khác. Hạ Quân Tùng vuốt theo lại gã. Tiếng rẽo của các oan hồn. <cười> bồn trạng cảm nhận như vậy. Phạm là kẻ giết người nhiều quá. Thiền này sinh mới quan hệ với những oan hồn. Nhìn Quân Tùng, Kinh Vân hỏi. Tiếng gì rào kia nếu đúng là tiếng gọi của những oan hồn. Không biết trong đó có hàn chính thuộc hay không? Quân Tùng nhìn sang lý Kinh Vân. Chắc chắn không có hàn chính thục. Nói như vậy, hóa ra những kẻ chết dưới đao pháp của hạ Quân Tùng đều đã siêu thoát. Y cười khẩy nói, Dũng như vậy thì sau này nếu Li bố có chết cũng mong được chết dưới đao của các hạ. Quân Tùng mỉm cười, à, Tại hạ chỉ nói mỗi một mình để nhất hiệp khách Hàn Chính thuộc thôi. Sao? Chỉ có họ Hàn mới được hưởng ngoại lệ đó. Ơi. Hai các hạ giết Hàn Chính thuộc bằng một tuyệt chiêu để siêu thoát. Quân Tùng lắc đầu nói, Không có tuyệt chiêu nào cả đâu, chẳng qua vì Hàn Chính Thục biết mình phải chết. Một người biết mình phải chết, mà được chết sớm thì siêu thoát lắm. Mặt của Lý Kính vân đánh lại. Hàn chính thục biết mình phải chết thật sao? Thật là khó tin đó. Lão Hàn vẫn là một đại ca thổ xuôi ngược khắp trốn giang hồ để hành hiệp. Được đương kim hoàng thượng ban tặng bốn chữ vàng để nhất hiệp khách. đó còn ai dám đụng đến Lão? Bởi lấy mạng Hàn chính thục lập phạm tội khi quân. Vậy mà Lão lại chờ cái chết sao? Lý Kính Vân vút râu. Lão chờ chết cũng đúng thôi, vì còn có hạ quân tổng. Hàn giữa các hạ và lão hàn phải có mối thủ bất cổng đáy thiên. Tài hai chỉ nhận chức trách lấy mạng lão. Còn hàn đại hiệp chờ chết bởi biết trong cuộc đời này. Còn có hai người lúc nào cũng muốn giết lão để đoạt bó vật. Lý kính Vân mỉm môi. Hai người đó là ai vậy? Những kẻ đang săn đuổi hạ quân tùng. Đôi chân mày của Lý Kính Vân cao hẳn lại. Y hừ nhàn một tiếng rồi nói. Các hạ hàm chỉ bồn trạng vào thiên long giáo chủ. Quân tùng nhìn lại Lý kính Vân ôm quyền Phải hại chưa nói mà Lý Trạng Nguyên đã đoán được. Bồi phục, bồi phục. Lý Kinh Vân nhìn thẳng vào mặt Quân Tùng. Chúng ta sắp chia tay nhau rồi đó. Lý kính Vân dặn lấy dây cương. Cùng lúc đó, gái giáo đầu tiên phong vòng ngừa lại. Lý kính Vân gần giọng nói. Chuyện gì? bọn đại nhân, trong độc đạo dẫn vào nhạn môn quan có rất nhiều ánh đức. Chắc chắn trong đó có mai phục. Quân Tùng nhìn Lý kính Vân. Lý Trạng Nguyên tính sau. Lý Kinh Vân vút râu cười khẩy. <cười> Có mai phục, bọn thảo khấu võ lâm của là một lũ hồ đồ Biết Tam Khôi Tràng Nguyên di hành mà lại mai phục Lại chẳng biết binh pháp là gì cả Đã mai phục là còn nốt đuốc Y vốt râu nhìn Quân Tùng nói Khá khá có nghĩ chúng ta bị mai phục hay không Quân Tùng vén rèm nói với cổ mạc sầu Cổ mười mười Đường vào nhạn môn quan có rất nhiều ánh đuốc Vậy chúng ta có bị mai phục không Tiếng mạc sầu thốt lên từ sau khoang xe Lý Tràng Nguyên thử biết Đó là một cái bẫy Lý Kinh Vân nạt ngang Cổ cô nâng cho là như vậy sao Phạm kẹp cầm quân Biết lúc nào hư lúc nào thực Theo Lý Trạng Nguyên Thị Nhưng anh đuốc kia là hư hay là thực Bồn trang ý đó chỉ là hư thôi Mạc sầu lại cho là thực Lý kính Vân hơi nhạt một tiếng <cười> Thực sao Thế thì chẳng đúng một chút nào với binh pháp Đã mai phục thì phải chọn sự bất ngờ và bí mật Vậy mà lỗ thảo khấu võ lâm là đốt đuốc thị uy Hay chúng đánh giá bồ trạng quá tầm thường Mạc sầu nói Chính vì đánh giá Tam Khôi Trạng Nguyên Lý kính Vân không hề tầm thường mà Thiên Long Giáo mới có sự chuẩn bị như thế này. Lý kính Vân nạt ngang. Họ đã chuẩn bị đón bồn trạng sau. Bọn chúng chỉ là lũ thiêu thân lo vào chối chết mà thôi. Mặc sầu trang trọng nói. Không đâu, Thiên Long Giáo chủ hẳn có cao thủ đủ tại đối phó vách bửu kiếp thiên lôi thần bảo của Lý Trạng Nguyên. Bồn trạng không tin. Nếu đúng như nàng nói thì bồn trạng lại rất muốn gặp gái cao thủ kia xem y là ai. Lý Kính Vân nói xong, đứng lên chỉ tay về phía nhãn môn quan quát lớn: "Tiến lên." Đoàn nhân mã của Lý Kính Vân, hơn trăm nhân mã, rầm rập tiến về nhãn môn quan. Ý nhìn lại Hạ Quân Tùng nói: "Bốn trạng đã chuẩn bị sẵn một bầu rượu trung nguyên nhất từ Trạng Nguyên học để tiến các hạ đó. nhất định khi vào trong ải, bốn trạng sẽ đãi người." "À, tại hạ rất mong được dùng chung rượu với Lý Trạng Nguyên." "Bốn trạng sẽ tiến các hạ." Giọng của Lý Kinh Vân nghe thật lạnh lùng và tàn nhẫn Khi đoàn nhân má của Lý Kinh Vân Nhập vào độc đạo để tiến vào nhãn bôn quan Thì từ trên hai vách núi Từng cuộn rơm khô ảo ảo lá xuống Lý Kinh Vân thét lớn Rõ là đê tiệt Mạc sầu nói Lý Trạng Nguyên được có thối quân Cứ tiến thẳng về phía trước càng nhanh càng tốt Lý Kinh Vân chỉ tay lên trời Tiến lên càng nhanh càng tốt Ai lùi buồn trọng sẽ giết người đó Đoàn nhà sai với sự điều động của Lý Kinh Vân dâm dập lao đến trước. Hạ Quân Tùng nói. Lý Trạng Nguyên, chúng ta cũng phải bỏ xe thôi. Bỏ thì bỏ. Quân Tùng bước xuống xe, vòng ra sau mở cửa. Trang nói với Mạc Sầu. Cổ mời mội, Hạ Quân Tùng sẽ có mội. Có bất tiện cho Huynh không? Mạc Sầu đừng quên chúng ta là những người cùng trúc cảnh hộ. Mạc Sầu buông một tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu. Quân Tùng ghé lưng để nàng ba lấy cổ. Nàng nói vào tay Quân Tùng. Nếu Mạc Sậu không đến được quỷ cốc, Thì huynh phải theo tiếng chim mà vào quỷ cốc đó. Ta sẽ đưa mặc sầu cùng vào quỷ cốc. Lý kính Vân bước đến hai người. Chúng ta đi chứ. Từ trên hai vách đá, hàng trăm ngọt đuốc được phóng xuống. Lửa lan vào những cuộn rơm bốc cháy, Nhanh chóng tỏa ra khắp con đường độc đạo. Mạc Sậu nói, họ đã dùng hỏa công. Mặc dù đoàn nhân mắc của Lý Kính Vân tiến rất nhanh vào trong nhãn môn quan, Nhưng khi qua được biệt lở, Linh đốt lại đội hình thì đã mất quá nửa, bị chết trong biển lửa. Lệnh Kính Vân giật đến đỏ mặt, Kính Vân nghiến nói: "Ta thế sẽ lột ra một thầu khố vô lại này." Y đi qua một lượt điểm lại quân số rồi nói với Mạc Sở: "Còn đúng một giặm nữa, bộ trận đứa hai người đến đúng điểm hẹn, chúng ta chưa tay nhau đó, không biết à, các hạ đây có giữ đúng giao ước hay không." Tại Hà Không Uyển giao ước với Lý Trảng Nguyên. Bộ trận tiến như vậy. Y quay lại nói với bọn nha sai: Lại. Đoàn quân mã của Lĩnh Kính Vân vừa chỉnh lại đội hình để tiến về phía trước. Thì những tiếng huyên náo dột lên hai bên cánh rừng tùng. Từ trong hai cánh rừng lôi nho những bóng người cầm binh khí ào ào la ra. Lĩnh Vân rút thiên lôi thần bảo nói với Hại Quan Tủng: "Võ trưởng đi trước, hai người hãy theo sau, mặc kệ gì xảy ra." Nói xong, Lĩnh Vân hoành ngang trước thiên lôi thần bảo bước nhanh về phía trước. Hại Quan Tủng có mặc sầu nối gót theo sau. Mặc nói với Quan Tủng: Môn hạ Thiên Long Giáo không dám đối đầu Lý Kinh Vân, mà chỉ muốn cắt đứt bọn Nha Sai theo sau lão mà thôi. Quả đúng như mặc sầu dự đoán, những cao thủ Thiên Long Giáo không nhắm vào Lý Kinh Vân mà lại tập kích bọn Nha Sai ở phía sau. Trận hôn chiến diễn ra kinh hoàng ngay trong độc đạo dẫn vào nhãn môn quan. Mặc dù thấy các cao thủ Thiên Long Giáo có phần chém ưu thế hơn Nha Sai của mình, nhưng Lý Kinh Vân vẫn phất lỡ chẳng màng đến mà vẫn tiến về phía trước. Sự thờ ơ lách đàm của Lý Kính Vân Khiến Quân Tùng buồn miệng hỏi Lý Tam Khôi Tại sao lại để cho những người dưới trước của mình chết Mà không mang đến vậy Lý Kinh Vân quay lại Bồn ra muốn thực hiện lời hứa với người Nhớ những kẻ đó đã được hưởng lâu của bồn trạng Thì phải chết vì bồn trạng chứ Quân Tùng buông một tiếng thở dài Ba người cứ đi nhanh về phía nhãn môn quan Bất kể cuộc hôn chiến sau lưng của mình Chỉ trong khoảnh khắc Họ đã rời xa bãi chiến trường hôn đổ đó Quân Tùng nói với mặt m Nếu là quân tụng thì sẽ điều động cao thổ Vây hãm ngay Lý Tam Khôi Muốn đánh rắn thì đánh ngay đầu Chứ đánh đằng đuôi thì được ích gì Mạc Sầu nói Huynh sai rồi Ta sai ư Mạc Sầu gần đầu Nếu là Mạc Sầu cầm quân Thì cũng thực hiện đúng kế sách của hắn Kế sách đó thế nào Hắn thử biết Lý Tam Khôi có thiên lôi thần bảo Bảo kiếp xác nhận vô tiền khoáng hậu Thì đâu nướng người của mình cho bảo kiếp thiên lôi chứ Hắn đang có ẩn ý gì Hắn muốn chặt tay, chặt chân của Lý Tam Khôi Trước khi mở một cuộc giao đấu cuối cùng với Lý Trạng Nguyên Lý Kính Vân quay lại Bồn Trạng đang rất muốn thấy chân diện của hắn Mặc sầu nói với Lý Kính Vân Nhất định Lý Trạng Nguyên sẽ gặp được kỳ phùng địch thổ Mặc sầu tin là như vậy Hừm, Bồn Trạng đang nóng lòng cho kẻ đó đây Lý Kính Vân vừa nói vừa bước đến lão chỉ tay về phía ba hòn đá chồng lên nhau trông như một cánh cổng Nơi chúng ta chia tay nhau là chỗ đó có phải không? Mạc sầu hỏi, chỗ đó như thế nào? Quân Tùng nói, nơi đó có ba hòn đá tảng xếp chồng lên nhau như một cánh cổng. Mạc sầu gần đầu, đúng rồi, hay đến đó. Lý kính Vân đưa quân Tùng và Mạc sầu đến trước cánh cổng đá, rồi chắp tay sau lưng nhìn quân Tùng. Bồn trang đã thực hiện đúng giao ước, bây giờ đến lượt các hạ. Hàn các hạ không tiếc khi ra vật đất tìm thấy ở thiên trang. Lý Trạng Nguyên đáp việc quân Tùng và Mạc sầu, thì quân Tùng tại sao lại bồi ngôn? Hay lập Lý Kính Vân lấy ra bầu rượu từ trong chiếc túi đeo ở bên hông, lão chỉ đến trước. "Đây là bầu hào tiểu Trung Nguyên nhất tiểu, Trạng Nguyên học, bốn Trạng sách dùng nó để tiến khách." Lão mở nắp bầu rượu, Tu luôn một ngụm dài rồi trao lại cho Quất Tùng. "Bốn trang mới các hạ." Quất Tùng đón lấy bầu rượu, đã tà Lý Trạng Nguyên. Quất Tùng chưa kịp uống thì một đạo chỉ phong xoáy gió, vừa nghe tiếng thì bầu rượu trên tay của Quân Tùng đã bị bắn xuống đất. Lý Kính Vân cau mày. "Ai?" Quân Tùng nói, người ta không cho tài hại dùng rượu của Lý Trạng Nguyên. Khi khắc, quân Tùng sẽ uống cũng không muộn. Chàng cuối xuống lấy chiếc tráp cột ở trong ống dày. Còn đây là thứ Trạng Nguyên cần. Lý Kinh Vân lắc mình lướt đến vươn trào chụp lấy chiếc tráp ở trên tay quân Tùng. Đồng thời lắc thiên lôi thần bảo bổ xuống đầu chàng. Lỗi xuất thủ của Lý Kính Vân cực kỳ nhanh. Nhanh đến độ quân Tùng không kịp phản xạ. Có thể nói quân Tùng chỉ kịp thấy trào thủ thộp vào chiếc tráp Thì 5 đảo sắc quang như bàn tay tử thần đã chụp xuống đầu. Ôm! 5 sắc quang đáng giá cắt nát đầu quân tủng, nhưng thình lĩnh lại phát tác ngược trở lại cùng với tiếng nổ kinh thiên đồng địa ngay phía trên đỉnh đầu của Y. Quân tủng chơi với, chiếc tháp tuột khỏi tay chẳng rơi ngay xuống đất. Lý Kinh Vân cũng bị tháo lôi hai bộ, ngỡ ngẩn bởi những đạo chỉ kinh vô hình đã cản phá được năm đảo sắc quang của thiên lôi thần bào. Quế Thanh trong bộ xiêm y trắng toát tựa như một ngọc nữ từ thượng giới với khinh công thuần kỳ lướt đến. Nàng cất tiếng nói, Hạ Quân Tùng, buồn cô nương cần gặp ngươi. Nàng vừa nói vừa toan bước đến nhặt chiếc tráp thì Lý Kinh Vân thét lớn. Nhá đồng, người chết đến nơi rồi. Lý Kinh Vân vì sợ Quế Thanh đoạt mất chiếc tráp mà không ngần ngại phân biệt tuổi tác. Lão thi triển luôn thiên lôi thần bào, tạo ra 5 lụt sắc quang rực rỡ. Tựa như năm ngón tay thần chết chụp đến thân pháp của nàng. Vừa cúi xuống nhặt chất tráp, Quế Thanh cảm nhận ngay áp lực khủng khiếp ùa tới mình. Nàng xoay nửa bộ tránh năm đảo sắc quang kia trong đường tơ cái tóc. Zầm. Chất tráp bị đẩy tung lên cao vừa tầm tay của Quế Thanh, nàng thản nhiên đón lấy nó, trong khi đất dưới chân của Quế Thanh như chảy ra thành bùn. Chỉ hơi lắc vai, Quế Thanh đã lướt ra ngoài phạm vi công phá của năm đảo ngũ sắc thiên lôi thần bảo. Nhẹ nhàng hạ thân xuống, Lệ Kinh Vân bối rối nói: Nhà đỗ Lão Lật Điện đối mặt với Quế Thành. Trong khi đó, Mạc Sở nói nhỏ vào tai của Quân Tộc: "Hạ Huy, chúng ta bước vào Quỷ Cốc thôi." Quân lưỡng lưỡng nói: "Tại hạ muốn biết vị tiểu cô nương kia mà vô công cao thăm đến độ đo được năm đảo ng옥 quang của Thiên thần bảo, cứ màng rất tại hạ." "Không có thời gian cho huynh hiểu nàng đâu, hãy vào Quỷ Cốc." Nhưng, cô nương muốn gặp Quân Tộc. Nàng là người của Hán Đạo, đã theo lệnh Hán Sở đây để lấy chức trách của Hán Chính Thục. Vậy sao? Nếu không phải là người của hắn Thì nàng ta đã không biết chúng ta đến quan ngoại để vào quỷ cốc Quân Tùng gần đầu mặc sầu nói có lý Chúng ta vào thôi Quân Tùng cóng mặc sầu quay bước Toàn tiến qua cánh cổng do ba khối đá tạo thành Nhưng chàng vừa đặt chân đến trước cổng đá Chưa kịp bước qua Thì mặt đất dưới chân chuyển động Cả bầu trời đêm như đang xoay chuyển Hiện tượng kỳ lạ đó khiến quân Tùng ngạc nhiên mặc sầu hình như có sự biến hóa vô cùng kỳ bí Khi tài hạ bước đến cánh cổng đá Quân Tùng thốt rứt câu thì mọi sự chuyển động đều ngưng lại cảnh vật trước mắt Quân Tùng hoàn toàn khác hẳn Chàng chẳng còn thấy cánh cổng đó đâu nữa Mà thay vào đó là một vách núi cao sừng sứng tường chừng thọc sách cả bầu trời Nhìn ra ba phía còn lại Chỗ nào cũng có vách đá vây bọc Nhưng tưởng như đã lọt thỏm vào một cái túi Vây bọc bằng những vách đá cao ngất Không thể nào vượt qua Quân Tùng ngớ ngẩn Kỳ lạ thật Mạc sầu nói Phải Hạ Huynh đang đứng giữa bốn vách đá cao ngất Đúng như vậy. Tại sao mặc Sầu lại biết? Chúng ta đã lọt vào trận pháp của hắn rồi. Chúng ta đã lọt vào trận pháp sao? Đúng vậy. Làm sao chúng ta ra khỏi trận pháp này để vào khuỷ cốc? Quân Tùng vừa nói vừa bước đến áp tay vào vách đá. Khí lạnh băng hàn thẩm thớ qua tay của Quân Tùng khiến chàng phải rụt hàn tay lại. Thẳng thốt nói. Tất cả đều là thật chứ không phải là ảo ảnh. Mạc Sầu nói. Thiên Sơn lưỡng nghi trận pháp. Hồi thứ 24 mặt đối mặt, tâm đối tâm. Trở lại với Ngọc Quế Thanh, nàng vừa hạ thân xuống thì Lý Kính Vân cũng lướt đến đối mặt. Lý Kinh Vân nhìn Quế Thanh chầm chầm. Nhá đầu, ngươi là ai? Tiểu nữ là Ngọc Quế Thanh. Lý Kinh Vân chỉa tay đến trước. Nhá đầu hay giao lại cho bộ trạng chức chấp trên tay ngươi nếu muốn sống. Tôn giá đoạt vật giết người, rồi còn muốn Quế Thanh trao lại vật cho tôn giá sao? Lý kính Vân hừ nhận một tiếng. Hừm. Nhà đầu hẳn không biết bộ trạng, nói cho người biết ta chính là Tam Khôi trả nguyên Lý Kinh Vân. À, hóa ra là chủ nhân thiên lối thần bảo Lý Tam Khôi. Lý Tam Khôi? Không sai, giờ thì người đã biết bộ trạng, còn giữ ý định chiếm đoạt chiếc tráp kia nữa không? Chiếc tráp này của quân tụng thì Quế Thanh phải trả lại cho ý chứ? Vật của quân tụng mà Quế Thanh trao cho tôn giả hóa ra là kẻ tòng phạm sóc. Lý kính Vân hừa nhạt rồi nói, nhà đầu không biết lượng sức sống. Cho dù chức trắp của sông đường nhát đầu Một khi bồn trạm muốn Thì nhát đâu cũng phải dâng đạp bằng hai tay Người biết chưa Đôi chân mày của Quế Thanh nhíu lại Nàng nghiêm giọng nói Lý Trạng Nguyên là một đại nhân của triều đình Nếu xét theo chức vị hàn phận đạt tới Phẩm nhị hàm Tại sao lại thốt ra những lời hồ đồ như vậy Bồn trạm mà hồ đồ sao Lý Trạng Nguyên không hồ đồ là gì Đường đường giữ chức nhị phẩm nơi triều đình Thế mà xem vương pháp chẳng là gì cả Lý Trạng phục Lý Kinh Vân đánh mặt Bồn trạng không biết thiên long giáo hết người rồi hay sao Mà lại phái một nha đậu nói năng không biết trời Chẳng biết đất đối phó với la phù Lắp miếng môi rít rộng Thiên long giáo những tưởng đưa một ảnh nha đậu Miệng còn hôi sữa Chẳng biết trời cao đất rộng ra đối phó với bồn trạng Thì bồn trạng không dám dụng đến uy lực của thiên lôi thần bảo hay sao Quế thanh có nghe nói đến Uy lực của thiên lôi thần bảo của tôn giả Và rất muốn biết uy lực của nó như thế nào đầu, từ ngươi tìm đến với cái chết đậ Đừng trách buồn trạng không nương tay với nha đồng người. Lý Kinh Vân vốn đã biết võ công của Quế Thanh không phải tầm thường bởi vì vừa rồi chính nàng đang ngăn trở cứu quân tụng khỏi lưỡi hái tử thần trong đường tơ kẻ tóc. Giờ y dùng những lời từ tốn chẳng qua muốn Quế Thanh bất cẩn trong khi đối phó với uy lực của Thiên Lôi Thần Bảo mà thôi. Lý Kinh Vân từ từ nhắc cao Thiên Lôi Thần Bảo qua khỏi đầu trong khi thần nhãn chằm chằm nhìn vào mắt của Ngọc Quế Thanh. Y chờ đợi chỉ một cái chấp mắt của Quế Thanh. Thì 5 đảo ngũ quang giết người sẽ tức lấy cái mạng của nàng Một điều kỳ lạ khiến kính Vân không ngờ được Là ánh mắt của Quế Thanh không hề chấp Ngược lại toát ra thần nhãn đầy uy quang Khiến tâm của lão cũng phải buồn trồn Quế Thanh cứ như đọc được những ý nghĩ trong đầu của Lý Kinh Vân Mà tinh nhãn từ từ rời lên nhìn vào chức thiên lôi thần bảo Ánh mắt của nàng khiến cho họ lấy trùng tay Lý Kính Vân gần giọng nói Nhớ đồng, người biết thế nào là uy lực của thiên lôi thần bảo Quế Thanh vẫn nhìn thiên lôi thần bảo từ tốn đáp lời Lý Kinh Vân. Sư Tôn còn nhắc đến bảo kiếp này. Sư Tôn còn căn dặn nếu thấy thiên lôi thần bảo bằng mọi giá phải hủy nó để cho ba tánh thoát khỏi kiếp họa máu chảy thành sông, thay chất thành lỗi Sư Tôn của nhà đầu là ai? Quế thành không được phép thổ lộ. về nhà đầu xuống giam phủ báo với Sư Tôn rằng thiên lôi thần bảo trong tay Lý Kinh Vân thì không một ai có thể có được nó. Lý Kinh Vân vừa rất câu vận chuyển công lực dồn vào thiên lôi thần bảo Y lắc cổ tay, năm đảo sát quang thoát ra từ đầu những ngọn bửu kiếp chụp thẳng tới thân ảnh của Ngọc Quế Thanh. Những sát quang kia tựa như những tia sát trời chém thẳng tới thân ảnh của Quế Thanh. Quế Thanh vừa chấp thấy ngũ quang rực sáng, liền hú vang một tiếng. Cùng với tiếng hú đó, thân ảnh nàng chấp động quay tròn như chiếc bóng vũ. Một màn ảnh quang xuất hiện với 7 sắc cầu vồng che kiến thân ảnh nàng và lan rộng ra. Năm đảo ngũ quang từ thiên lối thần Bảo đánh thả vào vùng hào quang hộ thể của Ngọc Quế Thanh. Ẩm Cả không gian nhãn bôn quan truyền động ẩm ẩm, giữ kinh chấn rồi làm đào cả càng khôn. Hữu thủ cầm chức thiên lối thần bào tê giận khiến cho Lý Kinh Vân phải cho mải thối bộ. Quế Thanh vừa hứng thẳng đỡ thẳng năm đảo ngũ quang sát kiếp của thiên lối thần bào. Vầng hào quang hộ thể vụt tắt, nàng đảo người trên không rồi trúc xuống. Đôi ngọc thủ vơn ra miệng quát lớn tích qu Từ trung tâm bản thổ, hai đảo khí kính xanh đỏ thoát ra, rồi quyền lại thành một. Trông như mũi rùi lao thẳng đến Lý Kinh Vân. Trường kinh của Quế Thanh quá dị biệt. Lý Kinh Vân không dám xem thường, nhưng cũng không muốn tránh né. Y soạt chân trụ tấn, dồn toàn bộ công lực, dồn vào thiết lôi thần bảo đón thẳng đỡ thẳng lấy xoáy kính đặc dị của Quế thành Ôm! Quế Thanh bắn ngược về sau, phải ngồi biệt xuống đất, vận công điều thức. Bên đây... Trước thiên lôi thần bảo của Lý Kinh Vân thì giả nứt, nếu bây giờ y dồn công lực để phát tắc y lực của bảo kiếp thì nó sẽ vỡ ra làm ba mảnh. Ngoài sự nứt giản của thiên lôi thần bảo thì khí huyết trong kinh mạch của Lý Kinh Vân cũng nhỏ nhào. Thiên lôi thần bảo Lý Kinh Vân buộc phải thối lùi hai bộ, dương mắt nhìn Quế Thanh, lão nhủ thầm, nhà đầu này quá ưu lời hạnh, nếu không giết à, sau này ta sẽ gặp phải đối thủ khó lực. Thế Quế Thanh đang vận công điều thức để khôi phục nguyên khí, Lý Kinh Vân quyết không bỏ lỡ cơ hội, y quyết lấy mạng Quế Thanh không chút e dẻ sợ thiên hạ đàm thiếu. Lý Kinh Vân bước nhanh đến bên Quế Thanh, y toan vận trưởng bố vào đầu nào, thì thấy chức trắp cách đó độ hai trưởng. Nhìn thấy chức trắp, Lý Kinh Vân quên hẳn ý tưởng lấy mạng Quế Thanh mà lướt đến thộm lấy. Vừa chụp được chức trắp của hàn chính thục, Lý Kinh Vân cảm nhận sát khí đến sau lưng của mình. Gã nghiến răng điểm mũi giải lao đến thức Kinh nghiệm giang hồ cùng với phản xạ cực nhanh Thế mà ngoài ý của họ Lý Vẫn bị rọc một đường dài Nếu không có kim ti giáp vật ở bên trong Có lẽ lao đã bị trẻ làm hai Mồ hôi xuất hạn ra đám mặt Lý kính Vân trụ bộ Đứng đối mặt với tam khôi trảng nguyên Chính là Thiên Long Giáo chủ và Du Kinh Quốc Giáo chủ Thiên Long tử tốt nói Hãy trở lại chức tráp kia cho buồn tọa Lý kính Vân cười khẩy Hóa ra là thiên long giáo chủ Lão hay lắm đó đúng mới thả công. Thiên long giáo chủ gần dòng Đừng nói nhiều lời Nếu muốn giữ mạng thì hãy giao chiếc trắc kia cho buồn tội Lý Kinh Vân vốn tự thị vào thiên lôi thần bảo Mà bây giờ bảo kiếp đã bị giả nứt Không thể phát huy được uy lực của vô biên nữa Nếu không có bảo kiếp thiên lôi Thì Lý Kính Vân đâu có thể đối phó được Với thiên long giáo chủ kính Vân cười gần nói hm, Lão quỷ nói nhưng lấy gì làm tin cho Bồn trạng không tin được lão thì đâu thể giao chức chấp này cho lão. Đã không giao được thì bồn trạng phải giữ nó để làm vật hộ thân. Lý Kinh Vân nói rất câu, bất ngờ dơ cao thiên lôi thần bảo quắc khỏi đầu. Động tác của Lý Kinh Vân khiến cho thiên long giáo chủ và du kinh quốc giật mình. Cả hai bất giác thối lui nam bộ. Lý Kinh Vân chỉ đợi có thế liền dầm mạnh chân, thân pháp thoát lên cao hai trường, đảo liền một vòng, thoát đi nhanh không thể tưởng tượng. Thiên Long Giáo Tổ kia phát hiện ra hành động của Lịch Kính Vân, dù Kính Quốc thất lệnh, chủ nhân, bước kết chẳng có tác dụng nữa rồi. Vồn tọa đã nhận ra. Thiên Long Giáo Tổ điểm chân mình đuổi theo hồ lý, nhưng không quen lưu lại ngôn phong với Du Kính Quốc. Vồn tọa giao nhã đồng Ngọc lại cho gia sư chăm sóc, bằng mọi giá phải thu nạp à và thanh toán hải quan tổng trong thiên sơn trận Du Kính Quốc ông quỷ xá, chủ nhân hãy yên tâm, Kính Quốc không bỏ qua cơ hội này, còn về Lịch Kính Vân Ý không chạy xa được đâu Chủ nhân cứ đón Ý tại hàm cốc Bồn tọa biết Đại sự hôm nay thành công Bồn tọa sẽ trọng thưởng hậu hí cho sư ra Đã tại chủ nhân Chủ nhân hết bảo trọng Phần 8 của câu chuyện Cửa đao đoàn tình Của tác giả Cổ Long Qua giọng đọc Vinh Linh Đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn Đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại Trong những phần tiếp theo